vang như đang vẫy gọi tuổi trẻ hân hoan theo Đức Kitô dựng xây nước trời Ngài là ánh sáng soi đêm trường là niềm vui những ai đau buồn nguồn sức sống chứa chan hy vọng ơn phúc bình an hãy theo thầy vững tin ra đi theo thầy giữa biển đời đến với muôn người theo thầy quyết tâm ra đi theo thầy làm chứng cho tình yêu thiên chúa hãy tiếp bước theo thầy dù bão giông phóng ba không sợ sống chung ta tin mừng gieo niềm hạnh phúc an vui cho đời hải phòng hôm nay hoa thắm tươi màu dẻo vang khúc nhà tuổi trẻ hăng say đầy trái tim nóng đẹp bao ước mơ cùng theo Chúa dẫn thân cứu đời để đôi mới với bao tâm hồn nguyện xin hứa mãi luôn trung thành yêu mến ngài thấu hãy theo thầy vững tin ra đi theo thầy giữa biển đời đến với muôn làm chứng cho tình yêu thiên Chúa hãy tiếp bước theo thầy dù bão giông phong ta không sợ sống chứng ta tin mừng đem niềm hạnh phúc an vui cho đời ngàn hân hoan vui đón anh em muôn phương thăm tình hòa vòng tay lớn nhân ái yêu thương như tiếng Chúa mời để nên ánh sáng soi rạng ngời để trở nên muôi mèn cuộc đời cùng loan báo phúc âm nước trời cho khắp mọi nơi hãy theo thầy vững tin ra đi theo thầy biên đời đến với muôn người hãy theo thầy quyết tâm ra đi theo thầy làm chứng cho tình yêu thiên chúa hãy tiếp bước theo thầy dù bão rông phóng ba không sơn sống chứng ta tin mừng gieo niềm hạnh phúc an vui cho đời Chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Hãy đi bước theo thầy, dù bão giông phong ba không sợ. Sống chứng ta tin mừng, gieo niềm hạnh phúc an vui cho đời. Hãy theo thầy, vững tin ra đi theo thầy, giữa biên đời đến với muôn người. Hãy theo thầy.